ngày hôm nay nghe đọc truyện xin gửi tới quý vị và các bạn truyện mang tựa đề bên đường thiên lôi mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây hắn ta đang đi lang thang trên vệ đường bên cạnh vườn hoa bỗng có một người đàn ông má hóp đeo kính đen mặc quần tây giữ hắn ta lại rồi nói tôi trông anh ra vẻ một người đi ở chưa có việc vậy anh có muốn về làm với tôi không tôi đang cần một người ở kéo xe cẩn thận mà chưa tìm đâu được hắn ta mừng quá không ngờ đến lúc tuyệt vọng lại gặp được ông phúc tình này trước kia hắn cũng ở kéo xe cho một ông tham ngoài tỉnh vì ốm nặng phải về quê uống thuốc đến khi hắn ra trở lại với ông chủ cũ thì ông tham đã gọi cho người khác rồi hắn bơ vơ mất bốn năm hôm chạy khắp cả tỉnh hải phòng Mà chưa ai cần người kéo xe hết Chiều hôm ấy Hắn dẫn từng bước một bên Những người hấp tấp suy ngược Chưa biết nên đi ăn mày ở ngoài tỉnh Hay về chết đói ở nhà quê Thì bỗng nhiên gặp ngay Người đàn ông kia Cứu hắn trong lúc cùng khốn thế này Hắn ta vừa mừng Vừa lấy làm lạ Chưa trả lời được Thì người ấy lại hỏi Anh có kéo được xe không? Dạ bẩm, Kéo được ạ Thế thì anh theo tôi về ngay, nhà tôi ở xa lắm. Rồi không hỏi thêm gì nữa, người ấy trao cho hắn một gói sách to bọc sơ sài, trong có một tờ nhật trình, và đi trước để cho hắn theo sau. Hắn bước lên, vừa cân nhắc gói sách trên tay, vừa nhìn người đàn ông kia bằng đôi mắt ngạc nhiên. Hắn toàn nói với ông ta, để mình lại hàng cơm, lấy bọc quần áo về đã. Nhưng thấy người ấy cười chỉ khác thường như thế, nên lại thôi. Người ông ta cao và gầy, chiếc áo tây màu đen đã bạc, lùng bùng phù lên chiếc thân lẳng khẳng và hơi khom khom, dáng đi thì vội vàng, hai tay buông thõng ở cạnh sườn, đầu như trực đâm về đằng trước. Cái mũ dạ màu vàng bẩn, rúm gió và chật, chụp mám lên đám tóc đã lâu không húi. Hai tay xòe ra như hai cái cánh sắp bay. Hắn theo người đàn ông từ vườn hoa nhà Hát Tây đi thẳng xuống vườn Bách Thảo, cách Hải Phòng hơn ba cây số, mà vẫn không thấy người ấy nói một lời nào. Mãi đến khi rẽ sang tay phải, đi về phía đường Thiên Lôi, người ấy mới rủa lên một câu bằng tiếng Tây, vì chân vừa vấp phải một hòn đá lớn. Lúc ấy, người đàn ông mới nhìn lại một cái, rồi cắm đầu đi ngay. Bấy giờ vào khoảng hơn bốn giờ, mặt trời vàng chói của buổi chiều thu chênh chêch ở tay trái hai người, ngả dài những bóng cây găng đứng xếp hàng trên mép đường đá vắng. Hai bên đường toàn là đông quạnh, chỉ lác đác mấy nóc nhà dã úp sụp lên mặt ruộng lúa xanh rờn. Hắn ta không hiểu vì sao mà người đàn ông kia lại về miền xa vắng như thế này đang có ý định xem xét tứ phía bỗng người ấy như sực nhớ ra đứng dừng lại ở một con đường đất rẽ vào trong ruộng và dẫn đến một lớp nhà ngói cũ ẩn hiện trong những khóm tre lớn và những vừng găng sơ dơ người đàn ông chỉ tay nhà tôi ở chỗ ấy hai người đi lên con đường đất độ hai trăm thước thì đến nơi chung quanh nhà chỗ nào không có tre hay găng mọc thì được rào thêm bằng nứa lớp nhà thấp mái dốc và đã lún cửa gỗ ván mọt đục be bé bét tường lở vữa và đen cáu những rêu khô phía tà có một trái hiên lợp lá gồi sạch sẽ như vừa được làm xong đó là chỗ để một chiếc xe nhà màu đen mới được sơn lại người đàn ông đẩy cổng vào trước rồi đẩy cửa vào nhà nhà có ba gian kiểu nhà cổ công việc thứ nhất của ông ta khi đó Là đứng ngồi vào một cái bàn lớn đầy những giấy má và kê ở một gian bên cạnh, gần cửa sổ, rồi cặm cụi viết hoài. Trông sang gian giữa thì thấy chơi tròi có một bộ ghế ngựa với ba chiếc ghế gỗ không giống nhau. Gian ở đầu nhà bên kia thì khuất sau một tấm màn gió xanh. Thỉnh thoảng gió thổi, mép màn bay vén lên để cho trông thấy bên trong kê một chiếc giường Tây với một cái tủ đứng căn nhà mập mờ tối vì cánh cửa mở lúc nào đã khép lại, ánh sáng chỉ soi vào bởi hai cái cửa sổ nhỏ ở hai gian bên. Hắn đang ngơ ngẩn nhìn cái tủ kính xếp chặt những sách kê ở gần bàn giấy, chợt để ý một vật trắng trắng trên nóc tủ. Hắn nhìn kỹ lại thì lạ lùng quá, đó là một cái đầu lâu. hắn kinh ngạc đến lạnh người đi không biết nhà này là cái nhà gì mà người kia là người thế nào từ cử chỉ dáng điệu cho đến nơi ăn trốn ở của ông ta cũng dị thường khác biệt hắn chưa biết nên vững lòng mừng vì tìm được người chủ mới hay nên lo mà sao ông ta chẳng nói với mình một tiếng nào từ nãy đến giờ không hỏi xem quê quán mình hay tên tuổi mình Như mọi người chủ khác, liếc nhìn qua chiếc đầu lâu, thấy nó nhăn răng ra cười một cách độc địa. Ngay lúc ấy, một câu hỏi như vừa dịp trả lời những điều hắn nghĩ trong tâm trí. Này, tên anh là gì? Làm cho hắn giật mình thoát lên, hắn quay lại, thì người đàn ông sau bản giấy đã bỏ mũ ra, bỏ kính, đang nhìn hắn bằng đôi mắt sáng một cách kỳ quặc hắn rụt rè để bọc sách trên bàn giấy rồi thưa bẩm con tên là sắc ạ là gì là sắc ạ bao nhiêu tuổi bẩm con hăm ba anh thực biết kéo xe chứ bẩm trước con cũng đã làm xe rồi ạ ờ được anh ở cho tôi thì ngoài việc kéo xe lên phố lại phải thổi nấu cho tôi ăn Tôi sẽ trao tiền trợ từng ngày cho anh Bây giờ tôi trả anh một tháng Năm đồng cơm nuôi Về sau Nếu anh chăm chỉ Cẩn thận Tôi có thể tăng cho anh Năm hào hay một đồng nữa Người ấy ngừng lại một lát Rồi lại nói tiếp Nhưng anh phải làm giấy giao ước Ở với tôi ba năm liền kia Hắn chưa dám thuận ngay Vì sự bắt buộc ở lâu với người chủ kia có vẻ khác thường, khiến cho hắn phải lo ngại. Người kia lại hỏi, thế nào? Sao anh không trả lời tôi? Rồi lại nhìn hắn một cách rất lạ lùng, hai mắt lấp la lấp lánh. Hắn bỗng giận người lên một cái, ngập ngừng vừa nói, vừa nghĩ. Thưa, bẩm ông con cũng muốn... Thì người đàn ông gắt anh có bằng lòng không vâng con bằng lòng ạ hắn nói rồi trong sợ hãi hối hận như lỡ mồm vừa nói một câu rất quan trọng có thể nguy hại đến cuộc đời mình người kia thì nghe bộ răng nhỏ và khấp khểnh ra cười rồi thảo một tờ cam đoan cho hắn ký tên xuống dưới dạ con không biết chữ quốc nữ ạ chữ nho cũng được miễn là có ký tên Tay hắn run lẩy bẩy, viết được ba chữ ngô văn sắc, thì thấy khô cả cổ họng, nuốt nước bọt không trôi. Được rồi, bây giờ anh xuống dưới bếp với tôi, để tôi bảo ông quáng, biết là tôi đã mượn người khác. Vừa nói, ông ta vừa mở cánh cửa sau, mà lúc đó sắc mới trông thấy, rồi hình như biết hắn chưa hiểu rõ, ông ta đã lại cắt nghĩa thêm. Ông Quáng là một ông già thổi đấu giúp tôi, nhưng ông ấy không biết kéo xe. Tôi mới mua lại được chiếc xe nhà để đi lên phố cho tiện. Ông ấy lại yếu, muốn xin về quê. Lúc ấy, ông Quáng đang cúi gấp những bộ quần áo cũ nhét vào một trong cái tay nải nâu đang đặt trên trõng. Thấy người chủ xuống, ông ta đứng thẳng lên, chào một câu nhỏ. Thưa thầy đã về. Phải, ông quán anh này là người đến để thay ông đây. Anh ta trông cũng nhanh nhẹn, có thể ở giúp tôi được lắm. Vậy ông bảo cho anh ta biết công việc hàng ngày nhé. Nói rồi, người đàn ông quay ra, nhưng trở lại ngay tức khắc. Ông ta móc trong túi ra lấy một cái ví tiền đầy những giấy bạc, đếm sáu tờ một đồng đưa cho quán Đây, tôi đưa trước cho ông tiền về tàu. Đến mai khỏi phải đưa. Lúc ông chủ kỳ khôi kia đi lên nhà rồi thì sắc ngồi thừ trên chiếc chõng tre dưới bếp, hắn vừa trông ông quáng nhặt nhạnh quần áo, vừa nghĩ vẩn vơ. Sau thấy người đầy tớ già cứ lóng ngóng mãi, mà vẫn không gấp được gọn gàng, nên hắn xin làm đỡ. Ông già rách mồm ra cười một cách yên lặng để cám ơn. Sắc nghĩ bụng sao ông chủ lại mượn người lẩm cẩm thế này có lẽ vì không ai ở với ông ta được lúc gói ghém xong đâu đó sắc se sẽ hỏi người đầy tớ già ông ở với ông chủ ở đây được bao lâu rồi người kia nhìn hắn bằng ánh mắt ám khói bộ mặt ngạc nhiên miệng cười như khóc cũng được độ năm sáu tháng nay ông giáo ưa tôi lắm Vì tôi làm ăn cẩn thận Nhưng tôi giả yếu quá Lại không kéo được xe Nên tôi phải nói với ông giáo tìm người khác Trước ông vẫn có người kéo xe chứ Ờ không Xe ấy ông giáo mới mua được bốn hôm nay Sắc ngồi im Trông lên nhà trên Rồi bỗng hỏi Ông giáo dạy học đâu mà lại ở tận đây thế hả ông Chả dạy ở đâu cả Mà cũng chả quen thuộc ai cả Nên chả thấy ai đến đây chơi bao giờ Tôi thấy lúc nào ông ấy cũng xem sách Mà mỗi khi lên phố lại thấy mang sách với nhật trình về Nên tôi gọi là ông giáo Rồi cứ thế đâm quen mồm Sắc lại hỏi Lớp nhà đây là của ông giáo chứ Không phải Chắc hẳn ông giáo thuê lại Chắc hẳn thuê một hạn lâu lắm sao lại chắc hẳn thế ra ông cũng không biết rõ hay sao biết rõ gì biết rõ ông chủ là người như thế nào việc gì phải biết rõ mình đi ở thì biết là đi ở chứ vạ gì vả lại ông giáo không ưa cái thói tò mò tóc mách không ưa nói nhiều mà cũng không thích nói nhiều nữa thế rồi hình như cũng theo cái gương ít lời kia người đầy tớ già không nói câu nào nữa sắc ngồi trên chõng tay mân mê cái miệng nải mới thắt lại nghĩ đến cảnh đi ở lạ lùng của mình hắn bằng lòng hầu bất kỳ ai miễn là người ta có đủ cơm nuôi với tiền công trả hắn nhưng đến ông giáo này thì hắn không thể dừng lại băn khoăn nghĩ ngợi cho được hắn hỏi ông quáng đến công việc của hắn hàng ngày là làm những cái gì công việc cũng chẳng có gì Ngoài việc kéo xe cho ông giáo thì chỉ phải chợ búa, thổi nấu với quét tước thôi. Nước thì không phải đi gánh xa, vì nhà đã có giếng. Thực dỗi lắm anh ạ. Làm việc xong rồi thì tha hồ mà chơi, hay ngủ cũng được. Ông giáo không nói gì bao giờ. Sắc vẫn lấy những chuyện quét dọn để nói đến những sách vở bề bộn trong nhà, rồi nhân đó nói đến cái bản giấy, cái tủ sách với cái đầu lâu hắn nghĩ đến cái đầu lâu cũng đủ dùng mình nhưng hắn cố làm ra vẻ tự nhiên cố nói thản nhiên để ông quáng không cho rằng hắn có ý thóc mách nhưng ông già cười sằng sặc nhìn hắn một cách ngộ nghĩnh và nói anh không sợ cái đầu lâu ấy à Tợ nhỉ hồi tôi mới đến ở thì tôi còn chẳng hồn vía nào nữa gớm của đâu lại có của lạ đời Rồi vừa cười vừa ho, ông già nói tiếp: "Mà xem ra ông giáo quý lắm, giữ gìn cẩn thận, còn tôi thì không dám đến được gần bao giờ, cũng không dám nhìn đến nó, vì hình như lúc nào tôi cũng tưởng nó nhìn mình, nó như muốn nói gì với mình ấy. Nhưng được cái lâu dần đỡ sợ đi, bây giờ thì tôi đã quen với nó rồi." Sắc liền hỏi: "Ông quen với cái đầu lâu ấy à?" à "Không." quen nghĩa là trông quen ý mà chứ mình là người sống thì quen làm sao được với những của ấy sao ông giáo lại có cái đầu lâu thế nhỉ ờ không biết vì tôi không dám hỏi nhưng ông giáo thường bảo rằng cái đầu lâu ấy là một vật hiếm có lắm quý lắm đấy ông giáo dặn tôi phải có ý tứ đừng đụng chạm đến bao giờ có một lần tôi thu dọn nhà trên lỡ tay đánh rơi một cái đồng hồ to xuống đất ông giáo đang ngủ hốt hoảng chạy ra luôn miệng nói một câu thế là xong thế là hỏng rồi tôi lo sợ không biết ngần nào nhưng lúc ông giáo trông thấy cái đầu lâu vẫn còn đó thì liền đổi ra vẻ mừng rỡ không mắng tôi một tiếng nào cái đồng hồ quả lắc đem lên phố chữa mất ba đồng bạc mới lại chạy được nhận thấy sắc có vẻ chú ý đến câu chuyện của mình Ông già không còn hà tiện lời như trước nữa. Ông ta bèn đem chuyện nhà quê, chuyện ruộng nương, chuyện con cháu nhà ông ta ra kể mãi, nói xiết. Xong câu chuyện của ông lão sắp được về quê kia không có ý gì đối với cả sắc cả. Hắn mấy lần toan ngắt lời để hỏi ông ta những điều hắn muốn biết, nhưng thấy ông quáng nói chuyện ra ý sung sướng lắm, nên hắn nể, cứ phải ầm ừ cho qua. Ông già vừa ngừng lời, sắc trực hỏi một câu, thì trên nhà có tiếng gọi ông quáng, sắc ngồi một mình dưới bếp, bực dọc, buồn, chán lắm, bụng dạ bảo, hay là mình không ở đây nữa. Ở với người chủ lạ thường như thế hẳn là một sự không lành, vì đâu, hắn đâu có biết, nhưng hắn có cái cảm giác đáng lo sợ, đáng phải giữ dè cẩn thận để phòng những điều nguy hại hắn không biết trước được. Nhưng thế nào cũng có ngày hiện ra. Cái nhà ẩm tối mà hẻo lánh. Ông chủ hòm hem, hai con mắt sáng như lửa. Cái tủ sách, cái đầu lâu. Trời ơi, sao lắm điều kỳ quái đến vậy? Hắn ta đứng lên, nhất định đi nói với ông chủ để ra ngay lập tức. Hắn đang lựa những cớ để không ở đây thêm một phút nào nữa. chợt nghĩ đến tờ giao ước ba năm. Thôi, thế là nguy thế là chết. Ba năm trời đằng đẵng phải ở với ông giáo kỳ quái kia ở một chỗ đồng không mông quạnh này để mà lo sợ không biết bao nhiêu việc quái gở phi thường. Sao cái số của hắn mạn hạn đến vậy? Ông quán trên nhà xuống dục hắn nhóm bếp thổi cơm. Lúc ấy hắn mới nhớ ra rằng từ sáng hắn chưa được một chút gì vào bụng. Hắn lấy thịt Cá mua sẵn về còn thừa nhiều thì tưởng ông Quáng mua đem về quê, nhưng ông già bảo hắn rằng, ông giáo rộng rãi lắm, cái ăn uống ông muốn thật kỹ càng, sạch sẽ, mà phải nhiều, thừa thái cũng được, nhưng không được thiếu bao giờ. Đồ ăn ngon lành, gạo thơm mà trắng, ta cứ ngồi ăn đã, rồi sau đó muốn ra sao thì ra, sắc nghĩ vậy, rồi sẵn lòng đi chất bếp. Bữa cơm rồi rào buổi chiều hôm ấy làm cho Sắc vui vẻ và quên hết điều lo ngại. Hắn tự nhủ rằng, ông già này còn ở được với ông giáo huống chi là mình, và lại như lúc đầu, người chủ mới đã tỏ ý ưa hắn thì phải. Nhưng đêm ấy, Sắc không tài nào ngủ được. Nằm trên trõng, bên ông quáng, nghe ông ta làm nhảm nói mê với những tiếng chuột chạy rúc rích trong bếp, thì bao nhiêu cái chán nản với cái nghi ngờ lo ngại lại hiện đến dần dần thế rồi đến sáng ngày hôm sau lúc ông quáng từ giã hắn để ra tàu hắn đứng ngoài cổng trông theo ông ta lòng bâng khuâng trơ trọi và buồn bã không biết ngần nào sau hắn lấy thau ra cái giếng gần bếp múc nước để ông chủ dậy rửa mặt rồi rón rén đầy cửa lên nhà trên nhà tối và yên ắng Từ cái cửa sổ con đưa vào một thứ ánh sáng lạnh lẽo mờ xanh nhòa với ánh lửa ngọn đèn trên bàn giấy. Gian bên kia, tấm màn gió hơi uyển chuyển cử động. Một tiếng ngáy dài dồn lan tỏa một lát rồi im lìm. Sắc như bước vào một nơi kỳ quái hoang vắng đến lạ thường. Hắn đứng nhìn khắp nhà một lượt nhưng không dám trông đến cái tủ kính. Tuy thế, Hắn biết có cái đầu lâu trên nóc tủ, mà cái đầu lâu ấy hình như là đầu lâu của một bộ xương người, đứng trong tủ nhô lên. Một chàng ấy nữa lại đưa ra, rồi lại im, để cho trong tiếng tích tắc thong thả của chiếc đồng hồ treo điều hòa, điểm vào sự yên lặng Sắc đợi cho chống ngực đập chậm lại một chút, thờ dài một tiếng mạnh. Đặt thau nước lên cái ghế thấp cạnh bản giấy, rồi đi ra giữa nhà. Bỗng nhiên, hắn bước vội lên, cú nín một tiếng kêu khiếp sợ. Trong chiếc tủ kính mà hắn vừa qua, hắn thấy có người cử động. Ngành liếc lên mặt kính, hắn mới biết rằng đó chỉ là bóng mình. Tuy thế, sắc cũng mất hết can đảm hắn nghĩ mãi mới nhớ ra rằng mình lên đây là để xem ông giáo đã dậy chưa. nhưng nghe tiếng thở đều, hắn biết rằng ông chủ vẫn còn đang ngủ say lắm. hắn không biết nên lẳng lặng đi xuống hay nên đánh thức ông ta dậy. đang phân vân thì sắc thấy một cái chổi lúa dựng bên trên một chân ghế ngựa, hắn liền cầm lấy, ngẫm nghĩ một lát, rồi đi vắt cái màn gió xanh lên để quét nhà. Bấy giờ vào khoảng tám giờ, ánh nắng vàng hoe soi lùa vào bức màn tây trắng. Trong màn, ông giáo nằm cứng thẳng người tấm chăn mỏng, mặt gầy, da xanh, mắt sâu và nhắm chặt, y như người chết rồi. Giác đứng lặng nhìn một hồi lâu, trong bụng nôn nao sự sợ hãi. Hắn trông thấy có ánh nắng soi vào và thấy bên ngoài cây lá đang rung động mới hơi được vững dạ lúc hắn thôi nhìn qua cửa sổ ngoảnh đầu trông lại thì ông giáo đã mở mắt từ lúc nào không biết và đang nhìn hắn trừng trừng nhưng ông ta vẫn nằm yên miệng ngậm chân tay duỗi thẳng sắc lúc này bối rối quá hết sức định thần lại vừa ấp úng nói con đã lấy nước mời ông ạ thì người kia bỗng ngắt kéo cái màn gió xuống rồi để yên tôi nằm. sắc trưng hững một lát không hiểu đã bảo kéo cái màn xuống anh lấy đây làm gì? sắc lúng túng thưa dạ bẩm bẩm con lên quét nhà. ông giáo hơi liếc ra phía ngoài quét gì bây giờ đi xuống đi đến bốn giờ chiều mới được gọi tôi dậy đấy. Sắc không dám hỏi đến việc cơm nước buổi sáng, quay lưng đi xuống, thì ông giáo gọi giật lại. Hắn hỏi, dạ thưa ông bảo gì con ạ? Bảo cái gì? Cái màn gió kia sao không buông xuống? Sắc sực nhớ, buông vội bức màn xanh, rồi lật đật quay xuống bếp ngay. Hắn vừa mới ngồi trên chóng ôm đầu ra rắn bực dọc chưa được vài phút, bỗng nghe tiếng kẹt cửa. Hắn ngừng lên thì ông giáo đã đứng trước mặt, nhìn hắn bằng đôi mắt kính đen. Ông ta lúc ấy mặc chiếc sơ mi xám và dài, phù xuống vừa đến cái gấu quần đùi đen và ngắn. Người như một bộ xương mặc áo, hai chân ông ấy tua tủa những lông dài. Ông ta nhìn sắc một lát rồi mới nói. Từ nay trở đi, hễ sáng dậy thấy tôi chưa tắt đèn trên nhà, thì anh phải lên tắt đi đấy nhé bây giờ lên bỏ thau nước xuống đi sắc chỉ vâng một tiếng rồi đứng yên vì người kia vẫn áng ngữ trước cửa anh đã đun nước chưa sắc nhớ ngay đến ấm nước đun sôi từ sớm vẫn còn để quên trên bếp dạ bẩm thưa ông đun rồi nhưng chưa pha con tìm không thấy chè với ấm tích đâu cả thế ra ông quáng không bảo anh rằng tôi không uống chè ư dạ bẩm không ạ cũng không dặn gì về giờ ăn giấc ngủ của tôi sao dạ cũng bẩm chưa ạ mà cũng không bảo cho anh biết những công việc hàng ngày sao bẩm có nhưng nhưng dặn không cẩn thận chứ gì thôi được vậy từ nay anh phải nhớ rằng bao giờ tôi cũng ngủ đến bốn giờ chiều mới dậy trong lúc ấy thì phải yên lặng hết sức có dọn dẹp gì thì chỉ ở phía ngoài cái màn gió ấy thôi Cái màn ấy lúc nào cũng phải buông, mà làm thì phải cho nhẹ tay. Nhất là đừng có đụng chạm gì đến những sách vở của tôi trên bàn giấy đấy nhé. Vâng ạ. Còn cơm nước thì mỗi ngày chỉ phải làm có một bữa, mà làm thì phải dôi dao. Anh muốn ăn lúc nào hay ăn mấy bữa thì tùy ý, nhưng cứ đúng bốn giờ chiều là phải dọn cơm riêng cho tôi. Bây giờ anh lên đây để tôi đưa tiền đi chợ cho. Sắc theo ông giáo lên nhà, ông ta đến ngồi sau cái bàn giấy mở, ngăn kéo lấy ra một tờ giấy bạc một đồng, nhìn thẳng vào mặt sắc, nhưng nói một cách ôn tồn. tiền chợ này, cứ hai ngày tôi lại đưa cho anh một lần tùy ý anh xoay đổi món ăn cho khéo. Tôi biết anh là người trung hậu thật thà, tôi mới mướn. Tôi muốn anh ở đây lâu với tôi, anh ở đây phải kín đáo, lễ phép và thấy tôi làm việc gì cũng không được tò mò thóc mách như mấy người trước lại không bao giờ được đi đâu mà không xin phép tôi ngừng một lát để ho mấy tiếng rồi ông giáo lại tiếp anh phải nhất định ở với tôi ít nhất là ba năm như trong tờ giao ước đã nói anh nghe không tôi không muốn bắt anh phải khó nhọc gì đâu tôi làm thế Là vì mấy người trước tôi gọi đến đây, thay ông Quáng, không người nào được cẩn thận, lại không có bụng trung hậu. Vì người trung hậu hay không, tôi đều biết. Họ chỉ ở với tôi chừng nửa tháng là xin ra ngay. Tôi không muốn thay đổi đầy tớ luôn như vậy, nên tôi bắt anh phải ký giấy cam đoan hẳn hoi. Vậy anh đừng tìm cách bỏ tôi đấy. Anh nghe chưa? Vâng, con nghe rồi, mà con đâu dám bỏ ông. Vậy thì hay lắm, bây giờ anh đi rót nước vào cái bình trên bàn giấy này, rồi để cho tôi ngủ yên. Sắc bưng thau nước trên nhà xuống, vừa đi vừa ngẫm nghĩ đến lời nói và cử chỉ của người chủ mới, bụng dạ bảo. Không biết ông này là người như thế nào, mà không ai dám ở lâu, đến nỗi phải bắt ta làm giấy cam đoan để giữ lại. Hắn ngồi xổm trước cái bếp gần tắt tay đặt củi gẩy đi gẩy lại một cách đáng trí, mặt rõ dệt lộ ra vẻ băn khoăn kể công xá thì chả còn đâu hơn mà việc làm ăn nếu chỉ có việc kéo xe với thu quét vặt vãnh thôi thì cũng chẳng đâu rỗi hơn nữa nhưng xem ra ông này là người kỳ dị quá hắn thổi cho bếp cháy to rồi lại nghĩ mà cơm nước sao chỉ ăn có một bữa nhỉ lại ngủ cả ngày đến bốn giờ mới dậy dễ thường đêm phải thức mà thức làm cái gì lúc sáng mình lên đây cái đèn vẫn cháy to hắn lại nhớ đến cái đầu lâu với những sách vở bề bộn trên nhà rồi hắn hối hận rằng sao không tìm cách hỏi cho ông quáng cẩn thận để biết rành mạch những điều hắn muốn biết nhưng xem ra người đầy tớ già này cũng mập mờ lắm chẳng biết vì kín đáo hay vì ngu độn động hỏi đến thì ông ta lại trả lời một cách vu vơ nhưng dẫu sao người ta đã phải ở biệt tích một nơi chỗ này tất không phải là người thường tất là phải có chuyện gì đó chăng ta gặp được chủ mới đã có tưởng chỗ nương thân không ngờ lại gặp phải người lạ lùng đến thế vậy ta cứ biết ở đây ngày nào hay ngày nấy rồi sau ta sẽ liệu dần ấm nước bỗng reo lên Hắn đầy củi đợi cho sôi lên rồi đem rót vào cái bình thủy tinh lớn trên cái bàn bừa bãi những giấy, sách và nhật trình. Lúc ấy, chủ hắn đã vào giường ngủ lại. Sắc đang ghé đọc nhan đề của mấy quyển sách tàu để bên những tập sách dày sọc sạch, thì đồng hồ đã điểm chín tiếng. Sau màn, tiếng ngáy đưa ra dài và to hơn. vội vã cất ấm nước xuống bếp, tìm lấy một cái rổ con và một cái giá ra ngoài đi về phía vườn bách thảo, hỏi thăm đường ra chợ rào mua thức ăn để làm bữa cơm chiều. Chiều hôm ấy cơm nước xong xuôi, ông giáo vừa xỉa răng vừa gọi bảo Sắc. Anh ăn cơm rồi lên dọn giường chiếu, đem những quần áo tôi thay để mai giặt, cả quần áo tây nữa, vì tôi không cần là rồi quét tước lau chùi bàn ghế và rót dầu vào cái đèn trên bàn giấy cho tôi sắc rửa mâm bát dọn dẹp dưới bếp xong lúc cầm trội lên nhà thì người chủ của hắn không còn trên đó nữa hắn lấy làm lạ chạy ra sân rồi lại chạy ra ngoài cổng trông ngơ trông ngác mãi mới thấy ông ta đã mặc quần áo đội mũ đang lững thững trên con đường thiên lôi về phía làng đôn niệm đầu cúi ra đang nghĩ ngợi hai tay chắp sau lưng thoạt tiên hắn muốn bước theo xem ông ta đi đâu xong hắn ngừng lại ngay trở vào thu dọn trong nhà để nhân tiện xem xét cẩn thận hắn chú ý đến cái tủ sách hơn cả lúc ấy thì hắn đã quen với cái bóng mình lấp loáng trên mặt kính nhưng mỗi khi qua đó hắn cũng vẫn cảm thấy giật mình sau cùng khi đã thu dọn quét tước xong hắn cầm lăm lăm cái khăn trong tay táo tợn bước thẳng đến trước mặt cái tủ vừa đi vừa lẩm bẩm nói thì việc quái gì mà phải sợ nào hắn đứng sừng sững trợn mắt nhìn vào trong chiếc tủ đến hai ba phút rồi mới dịu mặt lại vừa lau vừa xem tủ này có năm ngăn đều nhau ngăn nào cũng cứng chật ních những sách đựng sách Những sách gáy vải đen, chữ in vàng, những sách gáy da đỏ và màu xanh, để ở hai ngăn trên, những sách bìa giấy vàng, dày mà nhỏ khổ, những sách lớn đã mất bìa, long gáy, với những sách rộng, mỏng, nằm ngang trên những sách xếp đứng, lại có những sách chữ nho, vừa dày, vừa mỏng, đến chừng ngót hai chục quyển để ép vào một góc và xếp gọn ghẽ như ít khi lấy ra ngăn dưới cùng thì để mấy pho sách ít dày to bằng bảy tám quyển sách trên đó ngổn ngang những giấy cũ từng tệp từng vở từng cuộn với những cọc nhật trình lúc ấy trong nhà vắng lặng mọi vật im lìm trong bóng tối mập mờ quả lắc đồng hồ treo trên tường thong thả đưa những tiếng đều hòa một cách dai dẳng sắc không dám cử động mạnh cái đầu lâu trắng trên nóc tủ hắn không dám để ý đến Mà chỉ muốn quên đi mà không được. Hắn lại thấy cái cảm giác khó chịu là bị nó đang dò xét những cử chỉ của mình. Sau hắn hết sức thu lấy can đảm, ngừng phát lên, ngạo nghễ trông vào cái đầu lâu. Cái đầu lâu trắng trong khoảng mờ đen vẫn nhe răng ra cười. Nhưng hắn cố tình cắm mãi đôi mắt của hắn vào hai cái lỗ mắt sâu tối của nó, nhất định không nhìn đi chỗ khác. Bỗng nhiên hắn dợ người lên vì bên cái sọ trắng kia hắn vừa thấy có một vật gì đang cựa mình hắn còn tưởng mắt hắn trông nhầm thì một tiếng kêu kỳ quái đưa lên một tiếng kêu rền rĩ khàn và dài như tiếng khóc của đứa trẻ ốm sắp chết ngay lúc ấy một cái bóng đen ở giữa có hai điểm trắng xanh lè lẹt nhô cao lên một cái rồi nhảy ngay xuống chân của sắc làm cho hắn cuống cuồng lên nhưng cái bóng đen đã nhảy vụt ra giữa nhà nhảy vào sau bức màn gió rồi văng mình qua cửa sổ rồi biến mất. Tuy vậy, Sắc cũng không kịp nhận ra đó là một con mèo đen. Sắc không còn tâm trí nào để lau dọn nữa, giao người ngồi thừ trên tấm ghế ngựa, gian giữa vừa thở vừa lau mồ hôi trán, luôn mồm lẩm bẩm: "Trời đất, trời đất ơi, sao lắm cái kỳ quái đến vậy?" Hắn ngồi đó rất lâu, cho mãi đến quá năm giờ. Ông giáo ở ngoài đẩy cửa vào, hắn mới đứng dậy. Nhưng ông ta không để ý gì đến hắn, vừa không kịp bỏ mũ, áo, đến ngồi sau bàn giấy cắm cúi viết hoài. Ông ta dáng vội vàng như sắp sửa đi đâu tức khắc. Viết được chừng năm phút, thấy ông ta ngưng tay, sắc tưởng ông ta sẽ đứng lên, nhưng ông ta ngồi nghĩ một hồi, rồi lại cúi xuống viết nữa. Cứ như thế, đến bốn, năm lần hắn đứng dáng một lúc rồi rón rén đi ra vừa khỏi cửa nhà trên hắn đã thấy con mèo đen ngồi gần bờ giếng quay lưng lại hắn và đang ve vẩy cái đuôi hắn bèn cắn lấy môi hết sức nhẹ nhàng đi lại sau con mèo thấy cái chổi lúa cầm tay ném vào nó một cái thật mạnh con mèo gào lên một tiếng rồi biến vào trong bụi mất sắc đi nhặt chổi lúc quay trở lại Thì ông giáo tay cầm cái quản bút lớn Đang đứng đợi hắn ở trước cửa hiên nhà trên Anh làm cái gì mà tôi gọi không thưa Bẩm ông con đuổi con mãn ạ. Con mãn nào Bẩm con mãn đen nó, nó vào rình trong nhà từ nãy à? Thì việc gì mà đuổi nó Con tưởng con mãn của người ngoài à? Tôi cũng không có nuôi mãn Nhưng đuổi nó làm gì Anh lên nhà thắp đèn lên cho tôi Rồi tối lên trên ghế ngựa trên nhà mà ngủ nhé. Tuy hắn vâng, nhưng sau khi thắp đèn rồi, hắn xuống dưới bếp nằm trên chiếc chõng, suy nghĩ mãi. Xưa này hắn ăn ở nơi xó bếp, và cho chỗ giường cao, chiếu sạch không phải là chỗ mình được nằm ngồi. Ông chủ dẫu cho phép, mình cũng cứ phải từ chối đi. Nhưng đối với ông này chẳng biết làm thế có nên hay không, hay ông ta lại cho mình là có ý nghi ngại chính ra sắc cũng không có điều e ngại thực, hắn tự dưng thấy mình sợ người chủ và sợ cả nơi ăn trốn ở của ông ta. Hắn nằm nghĩ vẩn vơ một hồi, rồi ngủ quên lúc nào không hay. vào khoảng nửa đêm, hắn nằm mơ toàn thấy những cái quái dị hết sức kinh khủng. Hắn đi theo ông giáo đến một bãi tha ma kia. Ông giáo đầu trọc bóng loáng, vừa cười vừa sắn ống quần đen. Lên quá đầu gối, để lộ ra hai ống chân gầy và đặc những lông. Ông ta lấy cuốc, cuốc lên một cái đầu lâu trắng với một con mèo đen rất là to lớn. Rồi cả ông giáo, cả cái đầu lâu, cả con mèo cùng vây chung quanh hắn mà nhanh răm ra cười. Sắc vừa trực co chân chạy, thì bỗng giật mình thức dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng. Trong bếp đen tối mịt mù tiếng run dế âm thầm kêu trong tiếng chuột chạy rúc rích sắc không dám ngủ nữa ngoảnh trông ra phía cửa bếp thì thấy mấy ngôi sao đang nhấp nháy trên nóc nhà trong nhà vẫn còn thấy ánh đèn chiếu ra hắn mới nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy. vừa lúc đó hắn nghe có tiếng lẩm bẩm nhỏ và tiếng giấy sột soạt hắn đứng lên rón rén đến tận cửa và ghé mắt sau một khe ván nhìn vào trong dưới cái chụp đèn xanh hắn trông thấy rõ cái đầu hói của ông chủ đang cắm cúi trên một đệp giấy trắng một ngón ở cái bàn tay đang cầm bút chậm chạp gãi lên trên trán rộng mắt thì sáng quắc nhìn trừng trừng vào cái đầu lâu ở trước mặt miệng nhắt về một bên không biết là đang cười thầm hay là đang nhăn sau đó chừng hai phút ba phút mới thấy ông ta chấm mực rồi viết viết rất nhanh ra dáng vội vã khi nào ngừng viết Thì lại chỉ dương mắt lên Nhìn vào cái đầu lâu Sắc chú ý xem Viết được chừng 4 đến 5 trang giấy Mỗi trang viết xong Ông ta lại cẩn thận Hai tay nâng để sang bên cạnh Thì đồng hồ đánh một giờ Ông giáo bỗng quay đầu nhìn ra cửa sau Làm cho hắn ta đang lúc vô tình Bất giác bước lùi Ngay ra sau Rồi lầm bầm chui tọt vào bếp Chống ngực đập thình thịch Sắc lo sợ quá Chưa thoát khỏi hai ngọn lửa của đôi mắt kia soi vào tận tâm hồn hắn, thì bỗng thấy những tiếng lầm bầm rất nhanh, ra ý gắt gỏng, tiếng quăng bút, tiếng vỏ giấy, tiếng bước chân đi đi lại lại, rồi một chốc thấy im bặt, sắc đồ chừng ông giáo lại ngồi viết nữa, rón rén bước lên coi. Bất đồ vừa tới cửa nhà trên thì bỗng bật mở cửa ra, ông giáo đứng sừng sững ở đó, một luồng gió lạnh thổi ngang qua. Ông giáo đột ngột hỏi, anh làm gì dưới này? Dạ, dạ thưa ông, không ạ. Không làm gì, không làm gì, tại sao đứng đây? Sắc không biết nói sao, đứng nín thở mà đợi những tiếng chửi mắng dữ tợn. Nhưng ông giáo không nói gì, ông ta nhìn lên trời, lầm bầm mấy câu tiếng Tây, rồi như người sực nhớ ra, hỏi sắc. Tôi bảo anh lên trên ghế ngựa trên nhà mà ngủ sao anh không nghe bẩm con đã có cái chõng ở dưới bếp ạ không tôi muốn anh lên trên nhà ngủ nói rồi ông ta lui vào sắc thấy ông chủ không đả động đến việc mình đứng nhòm trộm nên đã bớt sợ anh ta lại thấy trên nhà sáng sủa, ấm áp hơn cả ban ngày nên lúc leo lên bộ ghế ngựa giữa nhà anh ta cũng hơi được yên bụng sắc nằm quay mặt vào tường đầu về phía bàn giấy, tuy nhắm mắt, im tiếng, nhưng vẫn để tai nghe. Ông giáo hình như lặng nhìn hắn, và khi thấy hắn nằm yên, mới đi kéo ghế ngồi sau bàn. Một lát, sắc lại nghe thấy tiếng ngòi bút gãi lên trên mặt giấy. Đến quá ba giờ, sắc mới đi ngủ được. Lúc thức dậy thì trời đã sáng lâu, đèn trên bàn đã tắt. Cái xương đầu lại quay đặt cẩn thận trên tủ sách và ông giáo thì đang ngáy ở sau tấm màn gió xanh sắc ở với người chủ kỳ quặc mà hắn bắt chiếc người đầy tớ già gọi tên là ông giáo kia đã được hơn một tháng nhưng hắn không thể nào hiểu được một ly một tí gì về lai lịch và những công việc lạ lùng của ông ta còn công việc của sắc thì chẳng có gì thỉnh thoảng hắn mới phải kéo chủ lên trên thư viện ở hải phòng rồi ngồi đợi đó từ bảy rưỡi tám giờ Đến 11 giờ tối, ông giáo chỉ ăn cơm có một bữa, uống toàn nước lã đun sôi, ba ngày mới thay một bộ quần áo trong. Rửa mặt thì chỉ rửa nước lạnh, nhà có giếng tốt, hắn không phải đi lo gánh nước xa. Củi với gạo, hắn mua dự trữ, một ngày một lần ra chợ huyện rào để mua thức ăn. Bởi thế, sắc nhiều thì giờ rỗi quá, có khi 4-5 giờ đồng hồ, hắn ngồi buồn bã một mình ở cửa bếp. Hay ở bờ hè nhà trên, trong đồng lúa đằng xa, dưới ánh nắng hanh, ẩn hiện sau những cây găng sơ rơ gió lạnh thổi qua từng trận. Bên trong, thì ông giáo chốc chốc lại đưa cao tiếng ngáy. Tiếng đồng hồ treo chậm chạp điểm thời khắc, và cả ba gian nhà cũ vắng lặng, như cũng theo ông giáo ngủ một giấc ngủ nặng nề. Đến bốn giờ chiều, cơm nước đã làm xong, sắc lên nhà định đánh thức chủ dậy nhưng nhiều khi hắn vừa vén chiếc màn gió lên đã thấy ông chủ đeo mắt kính đen ngồi ngáp ở mép giường và nhìn theo cử chỉ của hắn ông giáo xúc vượn qua rồi ăn cơm ngay ở trên bộ ghế ngựa hắn vẫn nằm ngủ ông ta ăn rất chậm hai mắt trông đây rồi trông đó gặp cái gì cũng nhìn có lúc nhìn rất chăm chú nhưng thực ra thì như không trông thấy gì Thường thì khi đang nhai nhấm mấy miếng cơm, ông ta bỗng buông bắt đỗ xuống, chạy ngay đến bản giấy nguệch ngoạc mấy chữ, lên một quyền vở, rồi lại ngồi vào mâm ăn tiếp. Cơm xong, rửa mặt sơ xài, ông ta lặng lặng mặc áo đội mũ đi liền, mà bao giờ cũng đi trên con đường thiên lôi, về phía làng niệm nghĩa. Chừng sáu giờ thì ông ta về, mặt có vẻ tự lự lắm. Ở ngoài ngõ vội vã và bước vào, ông ta đến ngay bàn giấy ngồi cắm cổ viết đến 10-15 phút. Có khi ông giáo cứ như thế ngồi cho đến tối, không bỏ mũ, không bỏ áo và hình như cũng không để ý đến ai. Một lần sắc quên không thắp đèn mà ông ta vẫn cứ cắm cúi viết mò trên mặt giấy. Đáng chí là một cách đặc biệt nhất của ông giáo. Nhiều khi ở phía niệm nghĩa về, ông giáo đi đến chỗ đường đất rẽ vào nhà mà vẫn cứ thẳng tiến, được một lát mới tất tả quay trở lại. Ông ta sợ quên những ngày định vào thư viện, phải đánh dấu trước lên một tờ lịch nhỏ, dặn sắc ngày nào cũng bóc, mà khi thấy đến tờ lịch có gạch bút trì màu xanh thì phải nhớ kéo ông ta lên hải phòng. Có chiều, sắc đang rót dầu vào đèn ở ngoài sân, bỗng thấy chủ gọi. Lúc chạy vào thì ông giáo ngồi chống cằm nhìn mình một cách ngạc nhiên, không nói năng gì. Sắp vừa quay đi thì ông giáo mới sực nhớ ra, gọi Sắc lại và thản nhiên bảo: "Tối rồi thì phải, sao anh chưa thắp đèn lên?" Mũ áo mà lúc ở ngoài về ông ta cũng quên chưa kịp bỏ ra ngay. Có sáng Sắc thức dậy, thấy vứt bừa trên ghế hay để rơi cả xuống chân bàn, có lẽ lúc vào giường đi nằm ông ta xéo cả lên mà không biết. Tuy vậy, đối với công việc ăn mặc, ông ta lơ đãng, cầu thà chừng nào thì đối với cái công việc viết lách bí mật của ông ta, ông ta lại cẩn thận, chăm chú ngưỡng ấy. Cái đầu lâu, những sách vở trong tủ kính cùng với giấy má trên bàn, xem ra có liên lạc quan trọng với nhau, mà tưởng chừng chả còn người nhà giàu nào quý hóa giữ gìn những lọ cổ của mình hơn là ông giáo quý cái đầu lâu với những sách vở ấy sắc thường thấy mỗi khi một quyển nào ở trong tủ ra hay đem một quyển vở ở trên phố về ông giáo lộ ra vẻ sung sướng nâng niu đặt lên bàn và lấy vạt áo lau nếu sách có bị bụi bẩn hay mốc bám hắn lại không bao giờ quên được cái vẻ đạo mạo cái giọng nói nghiêm nghị của ông giáo lúc dặn dò hắn phải có ý tứ đừng động chạm tới cái đầu của ông ta không đêm nào ông giáo không được nâng cái đầu lâu trên nóc tủ mà đặt xuống bàn một cách trân trọng ở trước mắt mình ông ta ngồi làm việc suốt đêm viết đọc hay yên lặng suy nghĩ thỉnh thoảng ông ta lại cầm lấy cái sọ nhìn một lúc rồi lẩm bẩm như nói cho nó nghe nói có khi rất lâu giọng nói có lúc thì buồn bã, lúc thì bực tức, nhưng sắc không nghe rõ được mấy câu nên không hiểu là ông giáo đang nói cái gì. Có những đêm sắc đang mơ mơ màng màng, bỗng nghe tiếng gắt mắng ầm lên. Hắn hốt hoảng mở mắt, nhìn ra thì thấy ông giáo đang mắm môi, trừng mắt một mình, hoặc thấy ông ta đẩy ghế đứng lên đi đi lại lại quanh cái bàn giấy. Hắn ngạc nhiên quá. Nhắm mắt lại để nghe ngóng nữa, thì chỉ thấy ông giáo lầm bầm, rồi lại ngồi yên. Câu nói mà trong những lúc này hắn thường thấy nhắc tới luôn là câu hắn thấy vô nghĩa nhất. Ông giáo nói câu đỏ một cách chán ngán, giọng nói thì như kiểu cách của người đọc văn. Ôi hư vô, ôi cõi thuần lý, bao giờ ta mới được tới chốn vô cùng vô cực đó. Bao giờ sự chết kia đối với ta không còn một mảy may bí mật gì. Tiếp sau đó là những câu nói khó hiểu hơn, trong đó len vào toàn những tiếng hư linh, thực nghiệm, chủ nghĩa, thần quái, ảo tưởng. Những câu nói này, dưới kính hiển vi của sự nghi hoặc lo ngại, thường phóng ra những điều hết sức kỳ dị. Sắc bởi thế, cho rằng chủ hắn là một hạng kỳ nhân có cái trí thức siêu phàm và có cái quyền phép giao tiếp được với giống yêu ma tinh quái. Cái sọ người mà ông ta giữ gìn như một thứ phù chú với cái tính lấy đêm làm ngày kia lại càng làm cho điều phỏng đoán của hắn càng ngày càng chắc chắn thêm. Có phen sắc đã tự hỏi mình rằng người mà hắn hầu hạ và ở trung đụng bấy lâu có thực là một người trần không hay là một thứ vong hồn hiện hiện? Sắc vẫn nhắc đi nhắc lại một mình rằng, ở đây chẳng qua là nương thân tạm bợ ít lâu thôi, chứ ông chủ có một kia, dẫu không phải là ma, cũng không phải là người để nhờ cậy được. Cho nên Sắc hay nghĩ kế đi trốn, hắn làm ra mặt thản nhiên và quét tước, nấu nướng, giặt dạ, một cách chăm chỉ hết lòng để cho ông chủ hắn không còn ngờ vực gì cả. Xem ra ông giáo cũng không ngờ vực gì hắn bao giờ. Hai bận, ông giáo mải làm việc ở nhà, không lên thư viện được, sai hắn cầm mấy chữ lên nói với người thư ký ở đó, trao sách vở cho hắn về cầm. Những sách vở báo chí mà ông giáo nhờ mua hộ, sắc khéo lựa lời, do hỏi thì biết người thư ký là người thay mặt ông giáo, giao tiếp với các nơi khác, nhưng còn lai lịch ông giáo thì người này cũng như sắc, không biết tí gì qua có lúc sắc ngỏ những nỗi lo ngại của mình thì ông ta chỉ cười một cách thờ ơ mà bảo hắn nhà thông thái ấy thực lạ lùng lắm một buổi tối kia sắc lại được chủ sai lên hải phòng lần ấy là để về cầm một số tiền năm chục đồng mà ông thư ký thư viện lĩnh hộ sắc thấy chủ ham công việc quá mà hình như không cần nghĩ gì đến việc ngoài nên lúc ở cửa thư viện bước ra Hắn đã toan nhân cơ hội mang số bạc đi trốn, nhưng không biết tại sao, chân hắn cứ bước về phía vườn Bách Thảo như có sức gì lôi mình về. Hắn nhớ đến tờ cam đoan mà hắn phải ký hôm xưa. Hắn quyết không sợ tờ giấy ấy về phương diện pháp luật, xong ba chữ ngô văn sắc hắn ký lên đó, hắn thấy quan trọng bằng ba chữ máu, viết bán hồn mình cho một hung thần như trong chuyện truyền kỳ. Hắn tin rằng... Hắn đã cầm bút ký, tên hắn đã ở trong tay người chủ, thì hắn không thể đi đâu thoát trước khi mãn hạn ba năm. Cho nên lúc về nhà, cầm số bạc với tập giấy đưa cho chủ xong, hắn bước ra đằng sau, mừng mà tự báo mình rằng, tí nữa thì ta đã làm một điều dại dột Hắn nhớ lại đôi mắt của ông giáo nhìn hắn lúc nhận tiền, với cái cười ở miệng ông ta, cách cười rất có ý nghĩa đối với hắn, hắn nghĩ bụng. Ông ta sai mình làm những việc đó để thử bụng mình đấy mà. Mà nếu để mình trốn được, hắn đã không sai mình đi. Đêm hôm đó, sắp thức dậy luôn. Lần nào mở mắt ra cũng thấy chủ hắn cầu nhào luôn mồm. Không thì quăng bút xé giấy ra vẻ bực tức lắm. Nhưng đến ba giờ sáng, hắn thức dậy lần nữa thì thấy im lặng. Hắn mở mắt ra xem. Ông giáo đang cúi xuống nhìn vào mặt hắn chân chân một tay đang co về, hình như vừa mới nắm cổ tay anh. sắc ngơ ngác không hiểu, định ngồi chờ dậy thì ông giáo nhếch mép cười lắc đầu nói: không, anh cứ nằm yên. từ giờ anh đừng nghĩ ngợi lẩn thần như thế nữa nhá. sắc ấp úng nói: dạ, bẩm con có nghĩ gì đâu ạ. có, vừa rồi anh nằm mơ phải không? Anh nằm mơ anh lấy được tờ giấy, tờ cam đoan của tôi, rồi anh trốn đi. Trốn đi đâu? Không biết, nhưng anh trốn đi. Anh đi rồi anh trở lại, vì anh sợ có người theo bắt. Tôi theo phải không? Anh nằm mơ thế là anh có ý như vậy. Nhưng không nên. Việc gì anh định làm, tôi cũng đoán biết cả. Ông giáo nói đúng sắc vừa nằm mơ như thế thực giấc mơ nhắc lại những ý định của hắn lúc ban ngày nhưng điều mà sắc không thể hiểu được ra là làm thế nào mà chủ hắn thấy được cả những việc hắn làm ngay cả trong giấc mộng kể từ hôm đó trở đi sắc xem ra tính khí ông giáo có hơi đổi khác chủ hắn trước đã ít nói năng với hắn nay lại càng thêm yên lặng thêm ông giáo mặc cho hắn muốn làm gì thì làm Ông ta ngủ dậy, ăn cơm xong, đi bách bộ ở đường Thiên Lôi về, chồng thấy Sắc hầu hạ bên mình mà vẫn làm như nhà không có hắn. Có lần Sắc đã phải bịa ra một câu hỏi gì đó để chủ xem ra trả lời như nào. Chỉ thấy ông ta nhìn hắn một lát, rồi quay đi, rồi buông xuống mấy tiếng hững hờ. Được, cái đó tùy ý. Trái lại Cái thói quen nói lầm bầm một mình trong khi làm việc ban đêm và những cử chỉ rằn rỗi của ông ta mỗi ngày một tăng lên mãi. Cho đến hồi đầu tháng 9 thì ông giáo thành một người tính khí rất kỳ dị. Nhiều đêm ông giáo vỗ mạnh tay xuống bàn quát tháo ẩm lên, xé tan tành hàng tập giấy một, gạt những chồng sách xuống đất, đầy đổ ghế, đứng thẳng người dậy, dở rất nhanh những tờ báo lớn mà ông ta không đọc kỹ rồi giơ thẳng cánh hết sức ném xuống chân. Sắc đường ngủ thường sừng sốt ngồi sững lên nhìn, nhưng ông giáo không để ý gì đến hắn. Song bao giờ cũng vậy, những lúc giận dữ đó chỉ là những cơn rông tố rất chóng qua. Ông giáo đang rằn rỗi gắt mắng đùng đùng, bỗng dừng ngừng ngay lại, cẩn thận nhặt các sách báo xếp lên, sắp gọn những tập giấy lộn xộn bên cái đầu lâu mà dẫu sao ông ta cũng không động tới rồi ngồi vào bàn giấy tay cầm bút tay nâng chán nghĩ ngợi một cách chăm chú bình tĩnh cũng vào thời kỳ đó những sách báo với thư từ ông giáo nhận được nhiều hơn lên sắc phải kéo chủ lên thư viện thường hơn trước sắc thấy mỗi ngày ông giáo một thêm tư lự cơm đã ăn có một bữa lại ăn kém đi ban ngày ngủ không yên giấc mà làm việc Lại nhiều mãi lên. Có hôm đến hơn bảy giờ, sắc còn thấy ông giáo ngồi cắm cúi sau bàn giấy. Lên thư viện, ông chỉ ở độ năm phút, rồi lúc ra, vừa bước lên xe là dục hắn chạy mau. Lúc nào cũng suốt ruột, lúc nào cũng vội vàng, nhưng khi đã ngồi vào bàn giấy dưới ngọn đèn chụp xanh, thì ông ta quên hết cả việc đời, đọc viết một cách rất lặng lẽ, rồi nổi giận một cách rất dữ dội sắc biết rằng trong cuộc đời của chủ mới xảy ra một điều khác thường nữa, hắn càng thêm băn khoăn và gườm sợ con người bí ẩn này, nhưng cũng đem lòng ái ngại dùm. Hắn thấy ông giáo ngày một rời rạc người đi, ngày một xanh xao, thân hình chẳng khác gì một cái xác khô khan chỉ linh hoạt ở hai con mắt. Hắn nghĩ bụng, nếu cứ thế này mãi thì ông ta đến ốm mất, lúc ấy mình sẽ cư xử ra sao sắc cố dò xem cái mối lo âu bực tức kia bởi đâu mà ra nhưng ngoài những tiếng hắn bất chợt được nghe trong các câu nói lẩm bẩm hay trong lúc quát tháo của chủ hắn ra hắn không biết thêm một điều gì lạ lùng nữa sắc do những tiếng đó mà phỏng đoán rằng chủ hắn đang can đảm chống nhau với ngụy biện với tà thuyết ngụy biện và tà thuyết theo trí tưởng tượng của sắc Tất là hai vật linh thiêng gì ở trong cái thế giới huyền ảo vô hình mà ông giáo kia thường giao tiếp với. Nhưng điều hắn mới tìm ra đó chỉ làm cho sự bí mật của chủ càng thêm đáng sợ. Rồi cho tới một đêm kia, sắc đang ngủ trong cái nhà cổ hẻo lánh giữa đồng không, sắc bỗng có cái cảm giác quái lạ là chủ hắn nhiều lúc không có hồn nhiều lúc để cho linh hồn rời khỏi thân xác đêm ấy sắc đang ngủ cũng hoảng hốt thức dậy như mọi lần nhưng hắn không thấy ông giáo gắt gỏng hay lẩm bẩm gì chỉ nghe sau nhà có tiếng gào xe xé của con mèo đen mà thường ngày hắn vẫn thấy luẩn lút quanh đây hắn biết con mèo không có liên lạc gì đến việc riêng của ông chủ song cái cảm giác khó chịu gặp nó hôm đầu vẫn còn rõ rệt nên hắn thù ghét và coi con vật ấy như một cái giống quái ác thích hợp ở nơi hoang vắng này con mèo kêu tiếng dài nghe ghê rợn và thê thảm hình như có ai đang bóp cổ nó cho đến chết dần bên trong nhà thì yên lặng lạ thường nhưng phía đầu giường hắn chiếc đèn chụp xanh vẫn cháy sáng Hắn nằm yên nghe ngóng tới năm phút mà vẫn thấy như không còn ai trong nhà. Hắn liền ngước đầu trông lên. Ông giáo vẫn ngồi yên đó. Đầu ông ta cúi gằm xuống, hai tay nắm chặt đỡ lấy thái dương. Cạnh đó là cái sọ người cùng với cái đầu hói của chủ hắn là hai vật tròn sáng và nổi nhất dưới ánh lửa. Hắn đợi thêm năm phút, rồi mười phút mà vẫn không thấy ông giáo nhúc nhích. Liền cắn lấy môi nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, trong bụng ngờ rằng ông giáo đã ngủ quên. Nhưng lúc nhìn kỹ thì hai mắt ông giáo vẫn mở chân chân, đang nhìn mãi cái mặt bàn bề bộn những giấy má. Tiếng mèo sau nhà đã nhỏ dần, rồi bỗng nhiên tắt hẳn, tiếng quả lắc đồng hồ điểm điều hòa ông giáo vẫn giữ nguyên cái vẻ yên lặng vô tri của một pho tượng đá sắc nghi nghi hoặc hoặc dè giữ lê ra đến mép ghế ngựa rồi ngồi đó đợi đến chừng mười phút nữa sau xe sẽ đứng lên ông giáo vẫn không biết gì sắc rón rén tiến đến gần đứng lại nhìn một hồi lâu và nghẹn tiếng nói ông ông ơi nhưng tiếng gọi nhỏ quá Có lẽ chủ hắn vẫn chưa nghe thấy. Trống ngực hắn đập không đều và rất mạnh. Hắn toàn gọi chủ một lần nữa rõ hơn, Thì cái đầu kia bỗng ngừng bật ngay lên, Hai mắt xuyên vào mắt hắn một cách dị thường. Hắn run rẩy cả người, loạn choạng lùi lại phía bộ ngựa. Rồi hắn ngồi im trên đó, không dám cử động, Và cam lòng chờ đến các điều không hay. Xong ông giáo vẫn lặng ngồi. Vẫn lặng nhìn, và lạ hơn hết, vẫn không trông thấy sắc. Mắt ông ta nhìn thẳng về phía hắn, mà hình như đắm vào cõi hư vô nào đó. Cứ thế đến chừng một khắc đồng hồ, mới thấy ông ta hơi nhếch miệng về một bên, như muốn cười, rồi chậm chạp nói. Có lẽ là sự huyền bí, bao giờ cũng còn là sự huyền bí mãi. Ánh sáng khoa học lại không soi được vào sự bí mật của vũ trụ, lấy một phần ư. Rồi ông giáo thờ dài một tiếng, rất buồn, nói một cách mỉa mai, văn vẻ. Chân lý là thế, có phải chẳng qua chỉ là cái công việc đi tìm chân lý đó chăng? Nếu vậy, sự nghiệp của loài người toàn là những điều hư ảo cả sao? Không. Đến nỗi thế ư? Không. Không. Ta phải quyết đi cho tới cùng, ta phải thắng nổi ta thuyết của phái ngụy biện mới được. Lúc này, Sắc liền nghĩ bụng, trời ơi, đến bao giờ ta mới thoát khỏi tay con người kỳ quái này cơ chứ? Chiều hôm đó, một buổi chiều tháng chín ta, tiết trời bắt đầu lạnh, gió heo may xào sạc thổi trong những cụm tre già cằn. Sắc ngồi ở bực cửa bếp, trông những vừng mây đen lớn ở phía trời Tây. Những vừng mây thấp, dài và nặng trĩu nỗi ngao ngán lo ngại. Lúc ấy đã quá năm giờ rồi, mà ông giáo chưa ngủ dậy. Hắn không dám đánh thức, vì suốt ba ngày ba đêm trước, chủ hắn làm việc không lúc nào ngơi, và mới nằm nghỉ được chừng sáu, bảy giờ. Hôm ấy cũng như năm hôm vừa qua, hắn không phải làm cơm, vì chủ hắn chỉ ăn cháo trừ bữa. Hắn lấy làm lạ rằng ông giáo thức nhiều ăn ít như thế mà vẫn xuất sáng đọc viết được bài. Ông ta vẫn giữ lệ đi bách bộ đến đường Thiên Lôi, nhưng đi rất chóng, vài hai hôm sau cùng, sắc thấy ông ta chưa ra khỏi nhà được hai trăm thước đã trở về nhà ngay. Cái tính bằng gắt ngày một bớt dần, đến hôm cuối cùng lại thấy mất hẳn, nhưng sắc cho đó là cuộc thái bình tạm thời thôi hắn vẫn nơm nớp lo sợ rằng còn nảy ra những việc lạ lùng hơn nhiều thế nữa. cho nên mười giờ sáng hôm đó, lúc thấy ông giáo đẩy ghế đứng dậy, thì hắn chắc rằng sắp có một phen rồng tố. ông giáo thế nào cũng sẽ vùng vằng quát tháo, xé giấy, đập bàn. nhưng không, không xảy ra việc gì. bấy giờ sắc lúi húi lau tủ sách quay lại nhìn ông giáo đằng nhất miệng ra cười hai tay xoa vào nhau mà trông đẹp giấy mới viết trên bàn ra chiều ưng ý lắm đoạn xếp giấy lại cẩn thận ông giáo vươn vai ngáp dài một tiếng và lảo đảo đi vào phía nhà trong sắc tưởng chóng ra thì cũng đến ngày hôm sau chủ hắn mới thức dậy không ngờ ngay sáu giờ rưỡi tối hôm ấy Lúc hắn mở cửa lên nhà định đi ngủ sớm, thì ông giáo đã ngồi rụi mắt trên bộ ngựa và dục hắn đi thắp đèn. Đèn thắp, ông giáo rửa mặt xong, ăn một bát cháo hoa nguội, sắc bưng lên rồi đến thu gọn mớ giấy trên bàn bọc thành một bọc lớn. Cây đầu lâu vẫn để trên một chồng sách. Ông ta cầm lấy ngắm nghía một hồi, lấy giấy dày gói lại, buộc dây bên ngoài rất kỹ lưỡng. Rồi quay lại bảo sắc, anh sắp sửa thắp đèn xe, rồi kéo tôi lên thư viện, tôi cần gửi cái này đi ngay. Sắc nghe lời nói ôn tồn, thấy sắc mặt hết vẻ lo âu của chủ, lại thấy ông ta không giữ cái đầu lâu kia nữa, nên hắn cũng có bụng mừng. Hắn liền đi đóng cửa bếp, khóa cửa nhà trên, đánh xe ra một cách nhẹ nhàng và lúc kéo khỏi con đường đất ra tới đường cái thì hắn rảo chân chạy lên tới thư viện thì vừa đúng tám giờ tối hắn kéo xe về một góc sân ngồi đợi chủ sắp được nói chuyện với hai anh xe khác ngồi đó lấy làm vui vẻ lắm vì đã lâu lắm hắn không được biết gì đến những việc xảy ra bên ngoài hồi đó ở hải phòng đang có cái nạn mẹ mìn Khắp thành phố xôn xao lên vì con em trong nhà bị dỗ đi một cách rất lạ. Nhưng đó, những kẻ hiếu kỳ thường thuật lại chuyện tinh ma ở lẫn với người và đêm tối biến ra những công tử với tiểu thư vơ vẩn ở các đường vắng. Sắc chú ý nhất tới chuyện một anh phù thủy mặt và trước kia thường ăn ở một cách bí mật dưới túp lều lá gần một ngôi chùa theo lời người tan đồn thì người phù thủy trước hôm rời bỏ nhà có thuê xe đi chơi suốt đêm đến tang tảng sáng người phu xe ngoảnh lại thì chỉ thấy trên đệm xe một nắm rẻ rách sắc trong bụng nghi hoặc muốn hỏi rành mạch thêm bỗng một tiếng cười quen quen làm cho hắn trông lên cửa thư viện ông giáo đã đứng đó cúi chào viên thư ký một cách lễ phép rồi bước xuống thềm tay ông giáo mang năng một chồng sách với bọc nhật trình lúc bước lên xe không biết vì lóng ngóng thế nào mà ông ta làm rơi mấy quyển xuống chân sắt hắn cúi xuống nhặt thì đầu hắn sát với đầu ông giáo không bao giờ đứng gần chủ như lúc ấy hắn thấy chủ thở một cách chậm chạp và da dáng nhọc nhằn nhặt đã gần hết thì đệp thư từ với tập báo lại rơi xuống theo trong lúc lúng túng vội vàng sắc đưa một phần dày má cho ông giáo. Còn mấy bức thư nhặt sau cùng, thì hắn nhắc vội vào túi, định lúc về tới nhà sẽ đưa gửi lại ông. Hắn nâng tay say lên thì thấy một thứ cảm giác rất lạ thường. Người ông giáo nhẹ bổng đi, đến nỗi hắn phải ngừng chân ngoảnh lại xem ông chủ hắn còn hay đã biến mất. Ông ta bắt chân chữ ngũ, cử chỉ khắc hẳn với mọi bận ngồi ngất ngưỡng trên đệm, trông hắn đẩy xe ra, miệng tủm tìm cười, lại phi phèo một điếu thuốc lá gần tắt, sắc nghĩ bụng chẳng biết đó là một triệu chứng hay là dở hơi. Xe đi qua phố cầu đất, rồi qua trại lính khố xanh, đến trường đua ngựa thì đèn điện thành phố đã thưa và đường thêm vắng, trước còn thấy thỉnh thoảng ông giáo khạc nhổ. Nhưng sau thì thấy im lìm, mà quái lạ, hắn chưa bao giờ thấy ông chủ nhẹ bằng như lúc này, trên xe hình như không có ai ngồi cả. Hắn nghĩ tới cái chuyện rẻ rách mà người phù thủy lúc biến đi để lại trên xe, tưởng đến những chuyện người cõng ma, ma quyến rũ người và đem rát vào những điều hắn nghi ngờ từ trước, hắn xe sẽ quay đầu trông lại thì thấy chủ vẫn ngồi yên gần đến quán bà mau thì trong một gian của lớp nhà cuối cùng đồng hồ đã điểm mười một tiếng rồi từ đó ngoài tiếng chân hắn đập trên đường nhựa không một tiếng gì ngoài trần gian sương xuống một nhiều thêm thấm thía trời đã khoảng trung tuần tháng chín đêm lờ mờ sáng mặt trăng yếu đuối bị che kín trong từng mây âm u hai bên đường cái phần nhiều là đồng nước mặt sáng và phẳng như gương, trên đó từng đám cỏ ngắn đâm lên, cứng và thẳng như những đám rừng tăm đen ngịt. Cái lạnh lùng vắng vẻ của đêm khuya làm cho sắc trong lòng như cảm thấy một điều gì đó không hay đang sắp xảy đến, mà sẽ càng chạy, nỗi lo ngại của sắc cũng càng thấy tăng lên. Hắn muốn nói lên một câu gì để được nghe thấy tiếng của mình nhưng hắn vẫn lẳng lặng mà kéo xe xe đã đi tới vườn bách thảo thì sắc rào cẳng chạy cho mau tới nhà hắn đã hơi được yên lòng vì tưởng trước đến lúc được thắp to ngọn đèn trong nhà lên và xua đuổi những điều nghĩ ngợi vẩn vơ trong trí não từ đường cái rẽ vào con đường đất hơi gồ ghề nên hắn phải đi chậm lại Hắn thấy một vật đen xù xì lu lu ngồi ngay giữa lối đi, biết ngay là con mèo, nhưng con vật ngạo nghễ cứ ngồi lì đó, cho đến lúc xe hắn sắp đè lên mới chạy đi. Khi đến cổng, khóa đã mở cửa mà dây xích vẫn còn vướng, sắc phải hạ xe để gỡ thì bỗng một vật gì lăn xuống ôm ngay lấy chân mình, sắc vùng nhảy sang một bên, vật đó ngã chuối đầu xuống chân xe. Nhìn lại thì là hóa ra ông giáo. Sắc tái người đi vì kinh ngạc, không dám đến gần mà cũng không dám chạy, chạy thì thế nào nó cũng đuổi theo. Hắn đứng lặng, tráo mắt nhìn đến hơn năm phút, không biết nghĩ sao, ông giáo vẫn không nhúc nhích. Dần dần, hắn định thần lại, thoáng nhận biểu hiện cái tình thế kỳ quái lúc đó, rồi táo tợn như một kẻ đánh liều với số mệnh hắn bước đến bên cạnh ông giáo cúi xuống xem ông giáo mắt lim dim người thì cứng đờ hắn cố nghe nhưng không thấy tiếng thở hắn đưa một tay ghê rợn sờ lên trán chủ thì thấy đã lạnh toát như đá ông giáo đã chết rồi tức khắc hắn đầy cổng rất mạnh vào nhà thắp cây đèn lên trên bàn giấy mạnh bảo bế ông giáo vào đặt nằm thẳng lên trên giường đem cất xe vào sân, rồi đến ngồi trên bộ ghế ngựa giữa nhà và đợi. mắt hắn lộ ra vẻ quả quyết hết sức. hắn tưởng trước đến giờ mọi thứ gây gớm quái gở, nhưng hắn nhất định chống cự với các điều nguy khốn có thể xảy ra. vì ta cũng sợ vô ích kia mà. ta cứ bướng xem. chúng nó muốn dở trò gì thì ta dở với chúng trò đó. nhưng đêm tối chung quanh vây bọc lấy cái căn nhà nặng nề tử khí kia làm cho lòng sắc mỗi lúc một thêm sờn hắn nghe tiếng lá khô chạy trên sân nghe tiếng run rế dù rì trong bóng tối với tiếng đồng hồ đếm dần thời khắc thì cứ thấy cái can đảm quả quyết đang dần dần một tiêu tan mười hai giờ đêm một cơn gió lạ thổi làm xào sạc bụi cây bên ngoài bỗng ở sau nhà có tiếng gừ gừ đưa vào một lúc một rõ thêm xác nhận ra à đó là tiếng con mèo đen lớn hắn thấy thỉnh thoảng cái màn gió xanh lại động đậy như có ai giật mạnh nên không dám quay mặt đi chỗ khác mắt hắn đăm đăm nhìn vào đầu giường người chết và tưởng đến những chuyện quỷ nhập tràng làng xóm thì xa đêm hôm khuya khoắt vắng vẻ như thế này mà ngộ cái xác kia đứng bật dậy thì làm thế nào hắn nghĩ bụng thế và thấy ghê rợn khắp người từng chiếc gai ốc đang nổi bật trên da rẻ của hắn tiếng mèo kêu bên ngoài lại thê thảm hơn lên trong những tiếng gió rít qua khe cửa sắc ngồi im lặng như pho tượng chung quanh mình như có những chiếc bóng đang phảng phất qua lại và đang thì thầm bàn chuyện hại mình hắn thấy tâm trí khổ sở và như bị đè nén rất nặng nề hắn muốn đứng phắt lên muốn nói lên kêu lên quát lên nhưng không biết có sức lực gì lại giữ hắn lại tiếng mèo kêu dần dần đã ngớt rồi tắt hẳn tiếng gió cũng thưa dần cái màn xanh chỉ thỉnh thoảng hơi đưa đẩy sắc thấy cái sở đã bơn bớt thở dài lên một tiếng mạnh bỗng thấy một tiếng thở dài nữa họa theo hắn tái người đi nín thở để nghe xem nhưng không thấy gì lạ hắn chắc rằng tiếng thở vừa rồi chỉ là một tiếng vang của chính mình vừa định thở một tiếng nữa thử xem thì cái tiếng vang kia lại đưa ra trước hắn nhìn dính lấy cái cửa hai tay bíu chặt lấy mép bộ ghế tựa tâm trí hắn bây giờ đang toán loạn như sắp phát điên bỗng lại nghe thấy tiếng thở nữa dài hơn rõ hơn rồi từ sau tấm màn gió đưa ra mấy tiếng rền rĩ gọi chính tên hắn Sắc ơi! Sắc ơi! Sắc tưởng chừng cả thân hồn mình rơi dụng mất, vội đứng phắt dậy, mở đánh sầm một tiếng rồi cắm đầu chạy như thằng dồ. Sắc ơi! Sắc ơi! Cái tiếng rền rĩ sắc vẫn còn vang vẳng bên tai, nhưng sắc đã khỏi cổng, đã chạy ra ngoài và đã chạy tới đường cái đang bán sống bám chết băng về nẻo đường vườn bách thảo, qua con đường lượn quanh vườn bách thảo gặp giải đường lớn đưa về Hải Phòng, nhưng sắt không tiến thẳng, hắn chạy được mấy trăm bước trên đường nhựa, rồi bỗng rẽ ngoặt sang con đường nhỏ phía tay phải qua làng Trung Hành, hắn không dám chậm bước và không kịp suy nghĩ, cứ một mạch chạy về phía ngã tư quán bà mau. Nhưng đến gần phọng bớp thì sắc đứt hơi ngã vật xuống bên gốc một cây đa lớn. Sắc ngất đi không biết bao lâu, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ, mấy người nhà quê gánh rau lên tỉnh bán đang đứng xuống xít quanh mình. Hắn ngơ ngác nhìn ra cánh đồng lúa dưới ánh sáng sương hồng, lúc bình minh và nhớ đến những việc kỳ quái đêm qua, như người ôn lại một giấc mộng dữ. Rồi hắn đứng dậy trả lời bọn người tò mò mấy câu vẩn vơ và lững thững bước lên. Hắn đi bộ mất ngót nửa giờ, tới ngã tư quán bà mau là chỗ gặp con đường nhựa chạy ngang. Đến đó, hắn dừng gót lại, sắc chưa biết nên rẽ về phía vườn Bách Thảo để xem xét tình hình, nhà chủ xem sao, hay nên rẽ về lối hải phòng. Lúc này, tay hắn vô tình thọc vào túi. Thấy mấy bức thư mà chủ hắn đánh rơi tối hôm trước, hắn lấy ra coi thì phong bì đã bị mở, liền nghĩ ra một ý hay, và mau chân bước về phía thành phố. Đến chiếc trường đua ngựa thì vào khoảng gần 8 giờ, hôm ấy là ngày Chùa Nhật. Hắn đứng lại, chú ý nhìn những người qua lại đó, rồi chạy đến bên một người thiếu niên ra dáng học trò hắn trông trước trông sau nói mấy câu lễ phép rồi đưa ra một bức thư nhờ người kia đọc lời thư như sau kính thưa ông trần lãn công việc nghiên cứu của ông thực có kết quả mỹ mãn các báo chí tây nam đều hết lời ca tụng và gần đây bản báo cáo tiếp được dày của hội khoa học nhờ bản báo mời ông lên diễn thuyết ở hà thành còn về phía phản đối Thì tuy họ vẫn chưa chịu, nhưng mấy bài sau gửi liên, thực là nhát búa cuối cùng đánh lên những lý luận không vững vàng của họ. Chúng tôi dám quyết phần thắng là về phe chúng ta. Cách sọ người về thời đại thượng cổ kia, trước khi đem tặng bác cổ viện theo lời ông hứa, chúng tôi sẽ chụp lấy nhiều ảnh để in dưới những bài khảo luận mới. Vậy xin ông gửi ngay lên cho. Chủ nhiệm khoa học Tân Văn, Kính Bút Bức thư thứ hai cũng một giọng điệu tương tự như thế, người viết thư có hẹn sẽ ở trên Hà Nội xuống chơi bàn với ông Trần Lãn một việc cần. Sắc nghe thấy những tiếng nghiên cứu, ý luận, cái sọ người thượng cổ, bài khảo luận, thì thoáng nhớ lại những cử chỉ và công việc của ông chủ. Hắn đã thấy soi vào những việc bí mật ở gian nhà bên đường thiên lôi một tia sáng lờ mờ. Hắn cảm ơn cậu học trò rồi toan bước đi. Bỗng thấy một cái xe qua đấy, hắn mừng quá vừa chạy theo xe vừa gọi ầm lên. Ông ký ơi! Ông ký ơi! Chiếc xe kia dừng lại, trên đó là người thư ký thư viện. Sắc hớt hải chạy đến thì thấy một người đàn ông nữa cũng dừng xe ngay bên cạnh. Người này đeo kính trắng và mặc quần áo Tây. viên thư ký ngoảnh lại nói với ông ta một câu tiếng Pháp, rồi quay lại bảo sắc. Tôi đang tính dẫn ông chủ báo đây xuống tìm nhà ông lãng may sao lại gặp anh anh đi đâu vậy sắc cúi mặt buồn rầu đáp thưa ông ông chủ con mất rồi ạ hai người sừng sốt hỏi dồn sao sao ông lãng làm sao bẩm mất rồi ạ ồ con lẽ nào thế mất từ bao giờ bẩm mất lúc tối hôm qua ạ viên thư ký hỏi tối qua ông lãn còn lên thư viện cơ mà vâng nhưng lúc con kéo xe đến nhà thì mới biết chủ con đã mất từ lúc ngồi ở trên xe ạ rồi sắc đem việc tối hôm qua từ lúc ở thư viện ra đến lúc hạ xe xuống cổng kể rành mạch lại viên thư ký lắc đầu chép miệng hoài còn người đeo kính trắng thì ra chiều thất vọng lắm ông lãn mất thực là một điều thiệt hại lớn cho khoa học nước nhà Mà những công việc của ông đến đây phải bỏ răng giờ, thực là đáng tiếc. Hai người hỏi tại sao sắc không ở trong non ông giáo mà lại lên đây, sắc tưởng giấu giếm được cũng không nổi. Bèn lại đem việc thấy tiếng gọi tên hắn ra kể nốt. Hai người càng lấy làm kinh ngạc. Tức khắc, gọi thêm cái xe nữa rồi bảo sắc lên xe đưa họ về nhà xem. Sắc ngại ngùng, chưa quyết bể nào thì người đeo kính trắng ăn ủi anh không việc gì phải sợ cả, việc này còn nhiều điều đáng ngờ, vì tôi sợ anh nghe lầm. bẩm, còn nghe rất rõ ràng là gọi sắc ơi đấy ạ. được, nếu anh không nghe lầm thì cũng còn điều khác nữa, vì ông lãn là một nhà siêu linh học uyên bác đấy. sắc không hiểu gì cả, người kia lại tiếp, và lại đằng nào cũng phải về xem sao. sắc miễn cưỡng lên xe. Đinh ninh rằng về nhà bây giờ tức là dấn thân vào chỗ chết. Xe chạy càng gần tới nơi, sắc càng thêm lo sợ. Khi đã rẽ vào đường thiên lôi, Thì mắt hắn chăm chú nhìn mãi vào lớp nhà cũ kỹ. Thốt nhiên, hắn kêu rú lên một tiếng, Mặt tái mét, hàm răng va vào nhau cầm cập, Cố nói mới được một câu, Trời ơi, ông, ông giáo con! Ông giáo làm sao? Ông giáo con vừa ở dưới bếp bước lên nhà, mà ra dáng dữ tợn lắm ạ. Xe vừa đỗ, hắn liền nhảy sổ xuống toan chạy, nhưng bị hai người giữ chặt lấy, hắn chấp tay van. Con cắn rơm cắn cò con lậy hai ngày hai ngày cứu con, con vào bây giờ thì chắc con chết. Cái sợ của sắc trừng cũng dấy lên hai người chút ít, nên tuy ép sắc bước vào trong cổng mà hai người cũng không được yên lòng sắc thì cứ níu lại luôn miệng rên con lạy con lạy hai ngài đừng bắt con đi con chết mất bỗng cánh cửa đằng trước mở toang ra mọi người đứng ngây ra nhìn ông giáo mắt đeo kính đen đứng đó nhìn lại sắc níu lấy hai người mắt mở rất to làm cho hai người không biết nghĩ ra sao còn đang lúng túng thì thấy ông giáo nhách mồm ra cười đưa hai tay ra đằng trước rồi vừa tiến lên vừa nói, ok hả, cả ông phán, cả ông bạn tôi ở Hà Nội cũng xuống, thảo nào mà tôi đang nghĩ đến các ông. Tiếng nói vẫn như thường, không có vẻ gì là khác lạ. sắc lại thấy hai người đàn ông đi với mình bắt tay ông giáo mà không có việc gì, nên cũng hơi vững lòng. tuy thế hắn vẫn đứng lùi lại ra đằng sau và chỉ dám liếc trộm trộm. ông giáo nhìn sắc tỏ ra vẻ thương hại một cách khôi hài rồi bảo hắn khốn nạn bây giờ vẫn còn chưa hết sợ thôi đi vào trong nhà sắp mấy cái ghế ngồi đi sắc vẫn ngơ ngẩn như người mất trí tự hỏi không biết mình thức tỉnh hay là đang nằm mơ viên thư ký nói hắn vẫn còn tưởng ông chết rồi đấy nhưng sao lại có chuyện lạ lùng như thế người đeo kính trắng cũng nói ở phải Chúng tôi thực cũng không hiểu. Được, các ông hẳn cứ vào nhà ngồi chơi đã. Trong nhà vẫn không có gì khác thường, chỉ thấy có một nồi cháo đang nghi ngút khói trên bộ ghế ngựa với một cái bát chiết yêu để bên. Ông giáo cắt nghĩa. Tôi mãi hôm nay mới đói, mới thực biết đói, vì hôm nay tâm trí mới thực sự được yên bình. Nhưng lúc muốn ăn thì tên đầy tớ của tôi lại trốn mất vừa rồi hì hục mãi mới hâm được chút cháo này nhưng còn chuyện ông chết đi tối ngày hôm qua à, có gì đâu tôi ngất đi một lúc đấy thôi chứ chết được thì đã khá rồi ông giáo nghe cả bộ răng khấp khỉnh ra cười và nói tiếp phải chết được đã là may đã giải quyết được những điều chưa ai giải quyết được có lẽ tôi làm việc dữ quá không nghĩ đến sức khỏe nữa các ông tính thức suốt ba ngày ba đêm này. Hai ông khách đồng thanh, trời làm việc suốt ba ngày ba đêm cơ à? Nhưng có thế mới an tâm được. Tôi quyết những bài sắp đăng khoa học tân vân sẽ làm cho bọn phản đối không còn đường nào mà cãi được nữa. Tối hôm qua tôi đã gửi cả mớ giấy lẫn cái sọ người lên Hà Nội rồi. Người chủ báo thưa, vâng tôi đã rõ. Chừng đến trưa ngày hôm nay tòa soạn sẽ tiếp được, nhưng bây giờ ông có việc gì không? Ông giáo lại hỏi, việc gì kia? Nghĩa là trong mình ông có còn việc gì nữa không? À, có hề gì bao giờ đâu. Tôi hễ cứ lo lắng làm việc nhiều là lại ngất đi như thế một lúc. Lần này có lẽ ngất đi khá lâu. Lúc tôi tỉnh dậy gọi sắc lấy cho cốc nước, không ngờ lại làm hắn hoảng sợ. Thì ra hắn tưởng tôi chết thực, rồi hiện về nhát hắn. Có phải anh sợ thế không? Rồi ông giáo sẽ lắc đầu mỉm cười, sắc đứng khoanh tay không dám đáp lời nào. Người đeo kính trắng ngỏ ý mời ông giáo lãn lên Hà Nội diễn thuyết, thì ông nhận lời tức khắc, lại hứa sẽ ở luôn đó để làm việc cho tiện hơn. Vì tôi đã chán ở đây rồi. Và cái yên tĩnh chưa đủ cho công cuộc khảo cứu đó, tôi cần phải có viện bác cổ, phải có cuộc đàm đạo. Cái kết quả cuộc tranh biện này làm cho tôi hăng hái để bênh vực những học thuyết của tôi. Chừng hai hôm nữa, tôi có thể lên Hà Nội được. Sắp nghe thấy vậy, lấy cớ xin ra tìm chủ khác, thì thấy ông giáo nhìn hắn không nói gì. Một lát ông ta lấy ra một bức thư đưa cho hắn và thông thả bảo, anh cầm thư này hỏi thăm nhà ông Bá Chánh ở Thư Trung mời ông đến chơi đây ngay. Tôi sẽ giao trả nhà này và sẽ để lại cho ông ta hết đồ đạc ở đây, chỉ đem có cái tủ sách kia lên Hà Nội thôi. Còn anh, anh cũng phải theo tôi lên đấy, vì theo như tờ giao ước, anh phải ở với tôi đủ ba năm cơ mà.